thứ sáu 22 tháng 4 năm 1984 t a đang ở khoảng 450 m é t độ cao nơi ngôi nhà dựa lưng vào dãy đồi được bao quanh bởi vườn cam và lê tàu điểm cao nhất dùng đạt đến 2.250 m é t ta có thể gọi tuyệt đỉnh này là núi tên nó là t o p a t o p a xưa kia người t h ư ợ n g sống ở đây khi đó chắc họ trông lạ lắm một giống nòi dễ thương có thể họ cũng dữ dằn nhưng những kẻ tiêu diệt họ lại còn giả mang hơn ở đây sau một ngày mưa dạng i ậ t mệt mỏi chờ đợi một cơn giông khác trong khi thế giới loài hoa và những bụi gai đang tận hưởng một ban mai an lành kia những ngọn lá lấp lánh như đang được gọt dũa Ô, đằng kia có một bụi hồng đỏ chói. Chúng tuyệt làm sao với vẻ đẹp thắm thiết, với mùi hương lan tỏa, với nét bất di bất dịch. Ta đã mượn chiếc xe hơi tuy cũ nhưng khéo được giữ g ì n bóng loáng, êm như ru, đi trên con đường nhỏ bằng phẳng xuyên qua làng, ngang qua những căn nhà xinh xinh, những ngôi trường, những giường lê tàu. rồi chạy loan quanh đến đường trũng, xe lại leo lên từ khúc quanh này đến khúc quanh khác cho đến 1 6 5 0 m không chừng. khi xe ngừng lại, ta thấy mình đang ở trên cao, thật cao, trên những dãy đồi bao phủ bởi một màu xanh của bụi rậm và cây cối pha lẫn dài nhát cắt của dược sâu. ta ngỡ mình đang ở trong d ư ơ n g quốc của chư thiên. con đường vắn g vẻ này xuyên qua một vùng hoang du đưa đến một thành phố lớn cách đây hơn ba cây số ở phía nam tít xa là biển thái bình dương nơi đây t h a n h tịnh quá con người đã tạo nên con đường này nhưng may mắn thay lại không để dấu vết nào khác khi họ đi qua cũng có xảy ra vài đám cháy nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước ta quan sát vết đen của dài gốc cây bị nung khô nhưng cỏ xanh đã mọc tràn lên xung quanh sau những trận mưa rào tất cả lại chỗ hoa tím xanh và vàng với những đốm đỏ thắm lác đác đây đó chưa bao giờ vẻ huy hoàng của mặt đất lại phô bày ở đây đ ứ c khoan dung sâu xa của mình đến thế ta ngồi xuống d ĩ a hè của con đường trên mặt đất. Mặt đất luôn sạch sẽ, thế là những con trùng bé bé, những con kiến bò chạy tứ tung, không có một con thú hoang nào cả, lạ thật. Có lẽ ban đêm những con nai, chó sói t h ỏ rừng, t h ỏ nuôi mới đến đây. Thỉnh thoảng một chiếc xe hơi chạy ngang. pháp dở nét trang nghiêm trong trắng của bầu tĩnh mịch đúng là một nơi khác thường ngôn từ không biết đo lường sự phát triển của những dãy đồi trong không gian cùng sắc xanh của bầu trời đang bao phủ vùng sa mạc xa xăm đó là toàn thể trái đất không khí tĩnh mịch uy nghiêm đến nổi ta không dám thốt nên lời và ngôn từ cũng không sao tả được nét thanh tịnh này thi sĩ có thể phóng bút nhưng chữ nghĩa nào phải là hành động ngôn ngữ đâu phải là sự giật giờ ngồi đây gần một tảng đá nóng bỏng con người không còn hiện hữu g ắ á n bóng tự ngã sự thật duy nhất chỉ là quan cảnh này nét gợn sóng của dãy đồi dáng cao của ngọn núi tính phong phú của những thung lũng tắm mình trong một màu xanh t h ẳ m các nền văn minh đều duy trì khái niệm đo lường. những tòa nhà thật đẹp đều được dựa trên các đo lường toán học. thành lũy Acropolis và cung điện Parthenon huy hoàng cùng những cao ốc 110 tầng ở New York đều được dựng lên bằng sự đo lường. lượng giá không chỉ là một luật lệ, nó là một phần thuộc về bản chất của trí óc. cái to cái nhỏ cái vừa cái hơn diễn tiến so sánh ấy hiện hữu từ muôn t h u ở ta không ngừng đánh giá nào là trải qua các kỳ thi ở trường tiểu học trung học đại học lối sống của ta hoàn toàn trở nên một chuỗi những ước lượng so sánh xấu với đẹp quý tộc với thấp hèn tổng thể giá trị của ta những cuộc tranh luận không đưa đến đâu uy quyền của con người cũng như uy quyền của các quốc gia, thẩm định đã là một điều tất yếu của con người và trí óc vốn cần thiết cho đo lường và so sánh, gắng sức tìm kiếm ngôn từ để lượng giá cái vô biên. Diễn tiến này lan dài hàng thế kỷ, những vị thánh chúa và những thần linh, định mức tầm rộng của thế giới cũng như tốc độ của lịch sử và sự so sánh này. đã nảy sinh biết bao sợ hãi lẫn buồn sầu. Và bây giờ trên tảng đá này, một con tắc kè đến sưởi nắng ở rất gần ta, vì nó nằm im nên ta có thể quan sát đôi mắt đen nhánh, những cái vảy từ sống lưng đến chiếc đuôi dài của nó. Sau một đêm băng giá. nó đến tảng đá bốc lửa dưới ánh nắng này chờ đợi một con muỗi hay một con trùng nào ngang qua rồi nhẩm tính khoảng cách để nuốt chửng con mồi ta nên sống mà không so sánh không một thước đo nội tâm không bao giờ ví cái mình đang là với cái mình phải là chữ thiền không chỉ có nghĩa là xem xét quan sát suy tư gạn hỏi thăm dò theo tiếng Sanskrit thiền còn có nghĩa sâu xa hơn là trở nên thiền không được bao gồm lượng giá cũng không được là một hành vi thư thái được thành tựu trong một tư thế lựa chọn thiền phải được xảy ra hoàn toàn vô ý thức không biết đến sự tham gia của con người. Thiền thoải mái chỉ là một hình thức khác của tham vọng, một đề tài qua những cách biểu lộ khác nhau. Mục tiêu của thiền có thể thay đổi. Thiền có thể có những đường hướng cao thượng hơn, nhưng mục đích của nó là mong muốn được hoàn thành, chẳng khác gì mục đích của thương gia. hay của người xây nhà thờ. Thiền là hành động không mong cầu, không ngôn từ, kèm theo hoạt động của tư tưởng. Thiền phải vượt qua mọi cân nhắc, vì chỉ có thế thiền mới là hành động trong cõi vô biên mà có người không đo lường được, không mục đích, không có chấm dứt, cũng chẳng có bắt đầu. và điều này có tác động một cách lạ lùng trong đời sống hàng ngày vì cuộc sống là một và do đó trở nên thiên liên g cái gì thiên liên g không bao giờ có thể bị tiêu diệt giết là một trọng tội hủy hoại là một tiếng thét tuyệt vọng hệt như tiếng thét của con chim bị nhốt trong lồng dường như ta không hiểu rõ sự sống thiên liên g đến như thế nào không phải sự sống của riêng mình mà sự sống của hàng ngàn sinh vật của tất cả các triều đại và hành động của sức mạnh cao cả nhất linh thiêng nhất thánh thiện nhất tung hoành trong thiền không lượng giá hôm ấy bên bờ sông ôi các con sông mới đẹp làm sao đừng cho rằng trên đời chỉ có mỗi một con sông linh thiêng mà tất cả các con sông đều có thần tính giám hộ. Dân hôm ấy ủ mình trong lớp áo thú. Một người đàn ông đã ngồi bên bờ sông, nhắm mắt, giấu đôi tay bất động. Ông lặp đi lặp lại mấy lời với những ngón tay lần tràn hạt. Ông đã làm thế từ bao năm nay. Từng hạt, rồi từng hạt. Và dưới chân ông, nước sông lững lờ. rồi chú thích ở đây ý chỉ sông hằng hết chú thích sông bắt nguồn trên những ngọn núi tuyết xa xôi khởi nguồn từ một con sông nhỏ bé nó chảy xuống phía nam đón nhận những thác nước những con sông để biến thành một con sông rộng lớn được tôn kính trong địa phận này của thế giới không ai biết người đàn ông này vừa t ụ n g chú vừa lần tràng đã bao lâu rồi ông ta đang thiền định chí ít thì mọi người đều tưởng thế và có lẽ ông cũng cho là vậy khách đi đường nhìn ông ngưng nói chuyện một lúc rồi trở lại với những tiếng cười và câu chuyện người đàn ông với dáng dấp gần như bất động vì chỉ có những ngón tay cử động nhẹ dưới lớp áo đã ngồi đó từ lâu lắm rồi hoàn toàn chú tâm vào thế giới của riêng mình ông chỉ nghe âm thanh của những lời mình thốt ra tiết tấu và lễ nhạc của chúng và ông bảo là ông đang thiền đó cõi đời này có hàng ngàn người giống ông ta trong bầu im lặng của những tu viện trong những thành phố trên những dãy đồi bên bờ sông ngôn từ câu chú cách từ ru ngủ những thứ thuốc ảo tưởng ấy không phải là thiền định thiền phải được diễn ra ngoài ý chí của ta thiền xuất hiện trong thanh vắng của ban đêm khi đột nhiên ta thức dậy trí óc đang nghỉ ngơi thiền phải xảy ra lặng lẽ như con rắn lẫn ớ i bụi cỏ cao xanh r ì trong ánh sáng mát rượi của ban mai. thiền cần phải trồi lên từ bề sâu của trí óc. thiền không phải là thành tựu. thiền không gồm những phương pháp, những hệ thống hay luyện tập. thiền bắt đầu khi bạn ngưng so sánh và dứt b ặ t cái sự trở thành với không trở thành như ông rù rì trong tầm lá cũng thế là tiếng thì thào của thiền định thứ bảy tháng 4 năm 1983 h n h những đám mây còn tụ lại phía trên các dãy đồi trên thung lũng trên núi thỉnh thoảng thoáng qua khe hở của lùm mây mặt trời xuất hiện l i n động và sáng sủa, khí trời sáng hôm nay thật dễ chịu, bầu tươi mát lan khắp cỏ cây. Đến mùa hè, ánh tiêu dương sẽ thiêu đốt tất cả, các đồng cỏ trong thung lũng sẽ bị gió làm khô héo và màu xanh của thảo mộc sẽ biến mất. Những buổi sáng thanh tịnh đều t u y ệ t v ờ i những quả cam huy hoàng khoe sắc trong tầm lá sâm sê. bóng b ả y sáng chói và hương thơm nồng nàn của hoa cam tỏa khắp không gian khiến không khí ngọt ngào. Còn có một loại cam khác sẽ chín sau, trước khi sức nóng của mùa hè tràn đến, cây phải chất chứa cùng một lúc nào hơi nhiệt, nào hoa, nào trái và cả lá nữa. Thế gian này đẹp quá, thế mà con người lại nở thờ ơ. phá hoại mặt đất ao hồ với nước trong mát sông ngòi với c á c dũng cạn hãy bỏ mặt mọi thứ để theo con đường nhỏ hẹp này đến ngọn đồi có dòng suối bé con sắp khô kiệt cùng với anh bạn ta vừa đi vừa trao đổi dài lời và quan sát cây cỏ đang độ sung sức về màu sắc có rất nhiều màu sắc từ màu xanh lá cây nhạt như màu xanh của sông Niên, hình như là xanh lá cây nhạt hơn một chút pha lẫn một ít xanh nước biển đến màu xanh đậm xa xỉ rạng rỡ vì nét phong phú. Và trên con đường hẹp đến nỗi chúng ta phải đi sát vào nhau, ta gặp được một vật quý cổ xưa đẹp lạ lùng kỳ diệu sáng ngời. Thật là lạ trên cái con đường thương người nhiều thú này. và ta bàn hoàng ngắm nhìn cách cấu tạo thật tinh vi và mong manh của giật quý mà không một bàn tay nào có thể gọt dũa được. sững sờ c h i m ngưỡng giật quý một lúc lâu, ta nhẹ nhàng để giật ấy vào túi. người bạn thấy được sự thay đổi đáng ngạc nhiên trong đôi mắt trên gương mặt ta, nổi ngất ngây ngỡ ngàn khôn tả Pha lẫn sự phấn chấn. làm ta nghẹn ngào thở hắt. Thế rồi khi được hỏi, d ậ t quý mới nhặt được khiến bạn tràn ngập niềm vui là gì vậy? Ta thở t h ẻ với một g i ọ n g làm chính ta cũng ngạc nhiên rằng ta vừa thấy được chân lý. Ta dè dặt không muốn nói e làm hỏng d ậ t quý. Người bạn hơi bất bình vì sự che giấu này. bảo khám phá ra chân lý đáng được đưa vào thung lũng để tổ chức làm sao cho người ta hiểu được hầu có thể giúp con người ta không trả lời hối tiếc đã nói ra cây đang trổ hoa ta chuyển hướng nhìn về thung lũng vườn cam mà làn gió nhẹ t h o ả n g đưa hương thơm đến không khí như động lại nhẹ lướt vào ta, điều ta tìm thấy là thứ t r â n quý nhất, không thể phô bày cho bất cứ ai. Ai khác có thể cũng tìm thấy nó và cũng sẽ phải ấp ủ và tôn sùng nó như ta. Các chủ nghĩa đàn l a n khắp thế giới chưa bao giờ giúp con người được điều gì cả. chúng chỉ biểu trưng cho tổ chức vật chất của những nhu cầu của mình. những kêu này về chiến tranh, về dân chủ, về chuyên chế cũng như về tôn giáo đều có những ngày đắc thắng rồi lại thất bại do con người ao ước được giúp đỡ về thể xác lẫn thân tâm, vì bị thống khổ bóp nghẹt, vì thời gian qua mau quá và vì những suy nghĩ mông lung, những chủ nghĩa ấy đã hiện hữu từ xa xưa. nhưng lại không thay đổi được lương tâm con người về mặt tâm lý chúng không có khả năng biến đổi tận căn để và ta tự hỏi tại sao con người lại lập ra những chủ nghĩa ấy bởi vì chính con người đã chỉ huy t ừ t h u ở ban đầu với hy vọng được giúp đỡ được an ổn dài lâu kỳ lạ thay những chủ nghĩa ấy lại thất bại về phương diện này con người dường như không ý thức được điều đó nên cứ dựng thêm những chủ nghĩa, những tổ chức đối lập nhau. Chính tư tưởng này đã bày đặt ra không những các tổ chức dân chủ hay độc tài mà tất cả tư tưởng cảm nhận và hiểu rằng những phát minh của nó tự căn để đã không biến đổi được cơ cấu và bản chất của tự ngã. Những chủ nghĩa, tổ chức. đều được dựng nên bởi ý niệm tai quái x ả o quyệt và uyên bác. Cái mà ý nghĩ tạo ra và tung hoành lại hành động trên công thức của chính mình. Và ta tự hỏi nếu ta nghiêm túc và thành thật trong việc tìm kiếm của chính mình, thì tại sao tư tưởng lại không ý thức được hành động của chính nó? Tư tưởng có tự biết được chuyển động của nó không? tư tưởng có thể tự thấy chính nó và thấy được cả lĩnh vực nội tâm như thấy ngoại cảnh hay không. thật ra thì không có trong cũng chẳng có ngoài. ngoại cảnh là do nội tâm tạo ra, rồi nội tâm lại mô phỏng theo ngoại cảnh. ngọn triều lên xuống của tác động và phản ứng là chuyển động của cái tư tưởng không ngừng cố thống trị cảnh ngoài. và khi làm được điều ấy, nó lại tạo thêm nhiều rắc rối. khi giải quyết được những rắc rối này, nó lại làm phát sinh những vấn đề khác. ý tưởng cũng đã nhào nặng đời sống tâm lý, tùy theo nhu yếu của hoàn cảnh. tiến trình dường như bất tận này đã tạo ra một xã hội độc ác xấu xí, thất đức và tàn bạo. dần gì đã tạo ra nó, cuộc sống nội tâm trở nên phụ thuộc vào nó. bên ngoài uốn g nắn g bên trong và bên trong lại sai sử bên ngoài. diễn tiến này cứ thế kéo dài từ thế kỷ này sang thế kỷ khác mà tư tưởng không hề xét lại hành động của chính mình. ta bèn tự hỏi đến bao giờ tư tưởng mới nhận thức được chính nó, ý thức được việc làm của nó. không có người suy tư tách biệt với tư tưởng chính tư duy đã tạo ra con người suy nghĩ giống là con người phân tích trải nghiệm người nghĩ ngợi vốn là người quan sát và hành động tiêu biểu cho quá khứ gồm có gia tài sinh vật và di truyền của con người truyền thống tập quán và toàn bộ hiểu biết được tích lũy rốt cuộc thì quá khứ là sự hiểu biết và con người tư duy không tách rời với quá khứ. Tư tưởng đã tạo ra quá khứ, tư tưởng chính là quá khứ. kế tiếp, tư tưởng lại tách biệt con người tư duy khỏi cái tư tưởng mà con người cho là mình kiểm soát được. nhưng đó là một khái niệm dối trá, chỉ có tư tưởng mà thôi. tự ngã là cái tôi. là quá khứ. Trí tưởng tượng dù có thể nghĩ về tương lai, thì vẫn là hoạt động của tư duy. Vì là hoạt động của tri thức nên tư tưởng đã không cải hóa được con người và sẽ không bao giờ làm được việc ấy. Vì tri thức luôn luôn bị giới hạn. Rồi ta lại tự hỏi: ý tưởng có thể tự nhận biết mình không? Hành động, phản ứng, phản xạ giác quan, nhục cảm, sợ hãi. hoài bão theo đuổi khoái lạc tất cả nỗi khắc khoải về cô đơn tất cả những thống khổ mà con người phải gánh chịu bởi chiến tranh bởi tính vô trách nhiệm bởi sự t h ợ ơ xuất phát từ thói ích kỷ của mình tất cả những thứ đó là hoạt động của ý tưởng vốn cũng đã đặt ra cõi vô cùng với vị thượng đế ngự trị trong đó đó là hành động của thời gian và tư tưởng thế là ta hỏi bộ máy cũ kỹ và nua này xem nó có thể gây ra nơi con người vốn không là gì khác ngoài bộ não một biến chuyển tận gốc hay chăng? Bao giờ tư duy do hồi quan phản chiếu mà thấy được những hạn cuộc của nó thấy rằng nó chỉ có ít trong thế giới vật lý thì nó sẽ bật dứt và sự im lặng xảy ra. chỉ lúc ấy mới xuất hiện một khí cụ mới mẻ, vốn không là sản phẩm của thời gian và tư tưởng, cũng không liên quan gì đến tri thức. khí cụ này, hay lối nhận thức này, luôn luôn mới mẻ, không có dấu vết hoài niệm và quá khứ. nó là tuệ giác xuất phát từ trái tim biết yêu thương lân mẫn. lối nhận thức này gây ra một hoán cải thực sự trong những tế bào não bộ và hành động của nó quan minh chính đại, không mang nặng quá khứ và thời gian. Chủ nhật, 24 tháng 4 năm 1983. Hôm nay là một buổi sáng mùa xuân, một buổi sáng độc nhất vô nhị. Các cây trà, cây hồng đang trổ hoa và các cọng cỏ đều tỏa hương trong gió. Bây giờ là mùa xuân, mặt đất thật tươi vui. Từ thung lũng, những ngọn núi dương lên xanh mát và ngọn cao nhất mới sung s u ố t làm sao. trong dáng uy nghiêm bất biến những chú sóc bé con chạy hối hả trên đường những ngọn lá lấp lánh trong ánh nắng mùa đông dài đang đặng cuối cùng đã trôi đi mầm lá mong manh mơn mởn ló dạng dù không phải là lãng tử hay thi nhân ta vẫn nảy sinh được một tình yêu rộng lớn một tâm từ trước cái đẹp tuyệt vời này hàng ngàn buổi sáng mùa xuân đã xuất hiện nhưng chưa bao giờ buổi sáng như thế này lại xảy ra vắng lặng thanh tịnh đến nỗi bạn d ư ờ n g như muốn ngột thở phải chăng đó là do sự ngưỡng mộ tràn ngập trong ta và không còn ai ở đây nữa kể cả những chú s ó c v ớ i các bác thằng lằng bây giờ là sáng mùa xuân và không khí reo vui mọi người trên trái đất này đều chào đón Chúa Xuân. Nỗi hân hoan được bộc lộ bằng nhiều cách, nhưng niềm vui không thể thốt ra lời. Ta cảm nhận được khắp nơi trong tiếng hát và điệu múa, sức sống mãnh liệt của tân xuân. sao ta lại c ư mang những cảm giác tầm phào để tạo nên đủ thứ rắc rối khiến ta không còn tính nhạy bén để cảm nhận được mọi sinh vật ở quanh ta? thực sự nhạy bén không phải chỉ đối với một vật đặc biệt nào mà chỉ là nhạy bén như mầm lá non khi phải đương đầu với bão táp mưa sa, bóng đêm và ánh sáng. sống trong cái thế giới ồn ào hung ác trong cái thô tháo và dao động của đời sống hàng ngày ta mất hẳn tính nhạy bén đó nhưng giữ cho giác quan mình nhạy bén tỉnh giác không có nghĩa là thả liều cảm thức một cách mãnh liệt tỉnh táo tất cả mọi chuyển động của tư tưởng những tình cảm những nỗi khổ đau nỗi cô đơn khắc khoải diệt ấy đưa đến một cảm giác khác dược hẳn những phản ứng cảm quan hay nhục cảm. Có bao giờ bạn ngắm nhìn biển cả hay những ngọn núi mênh mông như ngọn hy mã lạp sơn chẳng hạn, trải dài từ g ó c trời bên này sang tít chân trời bên kia, hoặc quan sát thật kỹ cánh hoa hồng chưa? Khi có một sự quan sát toàn diện bằng tất cả các cảm quan như thế. thì sự quan sát ấy không khởi từ một trung tâm, không có tự ngã. Khi sự quan sát có ngã chấp xen vào, thì chỉ có một hay hai giác quan được sử dụng, khiến hành động í c h k ỷ phát sinh. Rốt cuộc, chúng ta sống bằng giác quan, bằng cảm giác và tất cả rắc rối của dục vọng chỉ xuất hiện khi tư duy tạo ra những hình ảnh. phát sinh từ cảm giác sáng hôm nay trong bầu không khí trong lành ta ngắm nhìn thung lũng v ớ i tấm thảm rộng xanh mướt thành phố ở tít xa vô số dạng dập trên trái đất mà không để những hình ảnh do tư tưởng tạo ra xen vào làn gió nhẹ từ thung lũng t h o ả n g lên đến gần đá ta theo con đường quay trở xuống để gặp một con linh miêu ở phía dưới cách ta mười bước hãy để ý tiếng gù gừ khi nó cả mình vào tảng đá nhóm lông tai dựng lên cái đuôi ngắn và những cử động duyên dáng lạ thường của nó buổi sáng mùa xuân này cũng là của nó ta cùng nó đi xuống nó dường như không gây ra một tiếng động nào và gù gừ thích chí trong nắng xuân bộ lông sáng ngời thanh khiết nó tượng trưng cho thiên nhiên hoang dã có tiếng động ai đó giẫm lên cành khô thế là nó lẩn đi không hề ngó lại tiếng động đó chứng tỏ sự hiện diện của con người loài vật nguy hiểm nhất nó đã biến mất trong chớp mắt vào những bụi rậm và tảng đá nó đã mất cả niềm vui vì biết quá rõ sự tàn nhẫn của con người và không muốn chờ đợi, nó muốn đi xa thật xa. Bây giờ là sáng mùa xuân, tất cả đều bình yên, ý thức được sự hiện diện của con người gần ngay bên mình. con linh miêu ấy đã theo bản năng phải đối phó với hình ảnh con người đã tàn sát biết bao nhiêu thứ phá hoại biết bao nhiêu thành phố bao nhiêu thế hệ vì cứ luôn theo đuổi tham vọng trong khi mãi mãi tìm kiếm lạc thú và bình an khác ái động lực của con người đã khiến người ta tạo ra biết bao nhiêu thứ hấp dẫn và hữu ích nhưng trong mối tương quan giữa người với người h a o khát khoái lạc đã từng là nguyên nhân của quá nhiều vấn đề, nhiều rắc rối và lắm chuyện khốn cùng. Trong thế giới tu sĩ, những nhà khổ hạnh đã nỗ lực khỏa lấp thèm muốn ấy bằng cách cố gắng tôn sùng một lý tưởng, một hình ảnh, một biểu tượng. Nhưng sự thèm khát như ngọn lửa luôn hực cháy. ta cần phải hiểu rõ và quan sát bản chất của thèm khát, tính phức tạp của nó, những hoạt động đòi hỏi và thỏa mãn của nó. Nỗi thèm khát luôn leo thang ấy về quyền lực, hoàn cảnh, uy thế và nỗi thèm khát không đối tượng, nỗi thèm khát dược mọi khả năng thường nhật đã thúc đẩy con người gây ra biết bao hành vi xấu xa và tàn bạo. thèm khác là sản phẩm của cảm giác được tạo bằng đủ loại hình ảnh do tư tưởng gợi lên. Nó là nguồn gốc của bất mãn và bất lực. Ta không nên ngăn chặn thèm khác mà phải quan sát bản chất, nguồn gốc và đối tượng của nó. Sự quan sát sâu xa này không do một thèm khác mới, vì nó không có động lực nào cả. nó cũng như khi ta cúi xuống để ngắm nhìn một cái hoa, hoa bắt đầu lộ rõ trong nét y ế u điệu của màu sắc, hương thơm, cánh hoa, cành hoa và đất từ đó nó sinh ra. Hãy nhìn sự thèm khát ấy và bản chất của nó, mà đừng để tư duy xen vào, vì tư duy luôn gắn thêm cho các cảm giác những ý niệm về lạc, khổ, thưởng, phạt. khi ấy sẽ xuất hiện chuỗi nhân quả nguồn gốc của thèm khác, không cần xen giải thích bằng lời hay tri thức. Nhận thức tế nhị ấy đã là trí tuệ và trí tuệ này sẽ tự có những tác động lành mạnh hợp lý đối với thèm khác. Như thế đó, buổi sáng mùa xuân thấm nhuận ta. làm ta sống trong nó, đi trong nó là niềm vui vượt mọi đo lường, không quá lắm lời, không đầy suy diễn. Buổi sáng như thế này không lặp lại nữa, và cứ như vậy cho đến khi ai đó gõ vào cánh cửa.